Các bạn đang nghe và được trên kênh MC Thanh Bình ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến quý vị khá thính giả tập số 4 của quấn truyện mang tựa đề gà si quan quả cong le hoa giọng độc quả Thanh Bình các bạn đừng quên like cũng đăng ký Kênh để theo dõi những tập tiếp theo Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 4 với khoái đã có những phút giây kỳ thú trong đời Anh sinh đà ở một làng quê ven xung luộc có cái hổ động đến kỳ lạ và sâu đến kỳ lạ chẳng ai biết nó sâu bao mà chỉ do các cụ kệ lại ngày xưa khi hồ còn ăn liền ra sông có một đám trại từ Hà Nam sang xin phép hành nghề các cụm ngăn lại nói hồ thiêng không đánh bắt thủy sản được ông chừng trùm cho rằng là gây khó dễ nên nặng nặng xin phép lại có hứa biếu như con cá ngon rồi ông ta ra lệnh tung lưới Mặc lưới Làng khuyên đứng á nhảy xuống Ông trưởng trùm cậy mình khỏe Cơ chân trung trục Tung mình như con cá quẫy Lượn một đường cong trên không trung Trước khi lao tùm xuống nước Tăm xôi Nhưng ông ta không bao giờ lên nữa Đoàn dân trải Hà Nam sợ hãi căng buồm biến mất Khoái lớn lên rồi đi bộ đội Cha mẹ dứt khoát bắt anh lấy vợ Trước ngày xa nhà trở thành chiến sĩ Thì mấy năm nghĩa vụ chẳng đáng là bao Lại còn được đi phép Sau này mình sẽ trở thành con người vững vàng Bọn trẻ thành phố bảo Và bộ đội là vào trường đại học của cuộc đời Khoa chẳng biết có đúng thế hay không Nhưng anh cứ thấy hay hay Thích thích Nhớ vợ cồn cào Anh chỉ thư tù hẹn ngày về phép Và ngăn nàng đừng lên thăm Xấu hổ lắm em ơi Anh viết thư nói vậy Chỉ qua đợt huấn luyện này Là anh được nghỉ theo chế độ 10 ngày Chưa kể thời gian đi đường em ạ đánh đụng một cái đang huấn luyện ở vùng trung du Vĩnh Yên thì bị tóm, mà thế này mới tức, khoái đang rảnh mắt vừa ống kính giơ một pháo 105 kiểm tra điểm dấu thì một bàn tay tóm về sau cổ áo anh lôi lại, anh gắt tiếng chửi vì tưởng bị đùa. "Ơ, mẹ thằng nào?" Nhưng bàn tay kia đã kéo anh lùi hẳn trở lại, đứng trước anh là một thiếu tá cùng với trung úy đại đội trưởng. Thiếu tá chắc cỡ trên quân khu Hải bộ tổng gì đó, chưa gặp bao giờ. Giọng nói không có vẻ gì là đùa cợt cả Đồng chí nhận nhiệm vụ mới được chứ Quái trả lời như đùa Được thôi Lệnh ban ra Hai phút chuẩn bị Và tiêu tá chỉ trước GMC bám đầy bụi đất Đã đâu ở đó từ lúc nào Lên ô tô Chiến sĩ ngờ ngác Nhưng cứ lên ô tô Từng người khác cũng được nhặt lên như vậy Chừng hơn 20 người Ô tô được phép chạy thẳng Không dừng lại ở đâu nữa Đi đâu thế này Anh em ngơ ngác nhìn nhau, xe qua cầu đuống, qua cầu chui về phía sân bay Gia Lâm, ai đó đùa ấm ở. Không khéo chúng ta được đi máy bay. Lại một ý kiến khác. Không khéo nhảy vào Sài Gòn bắt sống anh em Ngô Đình Diệm. Không khiến Tràng Nghiêm mở sân bay khiến các anh không đùa được nữa và lên máy bay thật và những gì xảy ra thì ta đã biết. Tại khu vực Nga Ba Sala đã đội phá 85 ly. Phòng ngự bên phải kiến tụ cảnh giới của đơn vị do Thượng úy Hoàng Huy có phần chủ quan. Họ hoàn toàn không biết đơn vị 85 lý ấy đã quân hồi vô phèng tự ý lui về phía sau một đoạn khá dài. Tô cảnh giới trong đó có khoái đang ngủ gà ngủ gật thì lính cúp Zarit ập tới. Không kịp bắn, tổ trưởng bước khẩu GKZ vung bắn về phía thằng lính gần nhất. Hàn ngã lăn quay rồi vung dậy chạy. Chính sĩ kia giơ khẩu tiểu liên AK lên bắn, nhưng ba đạn chẳng biết đã bay đi đâu. Quái nhảy tới nhưng không kịp nữa rồi, nam lính của Kuparis đã vây kín anh, dí minh súng vào ngực anh, bắt nhanh giơ cao tay cho chúng khám người trước khi chói lại. Anh thấy chúng bán theo và họ nhau truy đuổi thì tin bạn mình tăng chạy và cầu mong họ thoát. Lính Kuparis anh về chỗ chỉ huy, họ nói gì với nhau anh không hiểu, chỉ thấy nét mặt viên chỉ huy đầy hoan hỷ. Một tên lính vừa nói vừa lấy bàn tay cứ ngang cổ đã hiệu xin thủ tiêu, nhưng viên chỉ huy lắc đầu và nói Sắc tu ọc chạc Tận lúc ấy anh vẫn chưa hiểu mấy từ trên mang ý nghĩa gì Nhưng qua thái độ anh biết Nguyên chỉ huy có âm mưu nào đó đối với mình Chúng cho anh ăn Một tiếp xôi nhỏ nhỏ Và một ít nước lá đựng trong ống chè Anh đã học được chút ít tiếng Lào Nhưng khi chúng hỏi anh Chỉ lắc đầu Và bọn chúng thì không ai biết tiếng Việt Chúng cho anh thật chặt vào một gốc cây Và cử hai linh khác khiến khó bề giải thoát Tự dinh nước mắt khoái ứa ra Thế là hết Chẳng gặp lại được chỉ huy đơn vị là thượng quý Nguyễn Hòa và anh em. Chẳng bao giờ được trở về với cái làng yêu dấu bên sông luộc, có hộ đồng và sâu không biết bao nhiêu mét có cha, có anh chị em và vợ, cùng đứa con trai chứ hề biết mặt, có sắm dừng họ mạc. đang lúc lòng dạo cồn cào chua xót thì một viên sĩ quan tới, ra lệnh cởi chó cháu anh và đưa anh đi. Lại là máy bay, đi đâu thế này? Viên sĩ quan này cũng chẳng thèm nói nửa lời mà cứ mặc kể cho anh suy nghĩ. Hắn cũng chẳng nghĩ tới việc cho anh lại và làm sao anh có thể quy vát trong khoảng trước máy bay đang trên bầu trời giữa cả sáu tên lính và sĩ quan trung quanh. Thì đây lại là sân bay vắt tay, nhưng hôm nay không còn tiếng súng, máy bay lên xuống trên đường băng và xe cộ ra vào. Một xe jeep tứ đón anh cùng viên sĩ quan vào trung tâm thành phố. Anh được tắm giặt, được thay quần áo. Nhưng bộ quần áo chúng mang đến làm anh ngây ra, đó là bộ quân phục mùa hè của chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam. Quần bi đông Có ba khuy cài ở gấu, có piqué ở gối và ở mông. Áo vi dòng có piqué ở hai khuỷu tay, mũ vải mềm, có ngôi sao mây tinh một đặc biệt, có cả quân hàm hiệu kết hợp với bậc hạ sĩ. Anh mặc quân đùi và áo lót cổ vuông xong thì viên sĩ quan bước vào, thì đã hắn nói tiếng biệt rất rõ. "Mặc quần áo vào đi anh. Quân phục mới toanh của các anh đó mà. Hay là thời gian qua các anh mặc quần áo của khăng le nên quên rồi, và quần hàm nữa?" Hạ sĩ pháo binh hẳn hoi. Chúng tôi chẳng nhậu cấp bậc của anh ra sao. Nên mới cứ đưa tạm như vậy. Tiền thề xin anh cho biết. Anh là hạ sĩ hay trung sĩ hay thượng sĩ. Để chúng tôi đưa bộ quân hàm khác tới cho phù hợp. Hoặc giả anh mới là binh nhất. Thì chỉ có hai ngôi sao và hai quả trùy bắt chéo nhau. Khoái ngây đơ và im lặng. Thực lòng anh chẳng biết nói đang ra sao. Và lại. Chúng đã hỏi han gì đâu mà nói. Anh tỏ ra gan lì. Mẹ chúng bay. Anh nghĩ. Hạ Chúng bay định giết ông hãy bay cho gì thế này Nếu buộc phải chết Ông sẽ kiên quyết chọn cái chết xứng đáng Nhưng ông sẽ tìm mọi cách thoát khỏi bàn tay chúng mày khoái mặc quần áo Viên sĩ quan nhắc Còn đôi giày Mà chúng tôi cũng quên chưa hỏi xem anh thích đi dài cao cổ hay thấp cổ Giày đen mà các anh Vẫn gọi là giày Cô Thì chỉ các cấp sĩ quan mới được phát Vậy không anh khoái đi đôi giày và thắt quai cẩn thận Viên sĩ quan làm bộ reo khe khẽ Đó, quá trưa, nằm anh lúc này đúng là một chiến binh cũ hổ. Viên sĩ quan ra, một mâm cơm được mang tới, ngon, nóng, đang tỏa hương và bốc khói nghi ngút. "Cậu ăn không?" "Không." "Có, sao lại không nhỉ?" "Sao lại có nhỉ? để giữ sức đấu vài lá đầu hàng, chắc chắn rồi đây phải đấu trí với bọn này, phải tính toán, phải tìm cách chuẩn. Nghe nói ở biên chanh hiện có hai sĩ quan Việt Nam." Một quả Việt Nam dân chủ cộng hòa và một quả Việt Nam Cộng hòa quá Ngô Đình Diễm hay chúng định cho trả mình trong Ngô Đình Diệễm nhưng nếu không trao trả trong Ngô Đình Diệm thì việc gì phải bay trò như thế này âm mưu gì đây khoái quyết định ăn ăn ngon lành đó là được bữa ăn khiến tinh thần tỏ đang minh bẫn và trí lực được tăng cường vì sư quán mở cửa bước vào anh nhìn quanh phòng và thấy chắc chắn lúc mình ăn bọn chúng theo dõi của các ô cửa bí mật thì bố mày đã làm gì để lộ bí mật bũ ăn Nhìn bu ăn thì khai thác được gì?" Vị quan cười như kiểu làm thân. "Anh ăn ngon chứ? Chắc là bị đói bao ngày nay rồi. Các anh vẫn là những người chịu đựng gian khổ giỏi nhất thế giới. Bây giờ thì anh phải để cho chúng tôi hỏi, hỏi để làm hồ sơ tù binh cho anh. Nên anh đừng đóng vai vừa cơm vừa điếc, không có một người lính nào ở trên chiến trường lại vừa cơm vừa điếc. Anh tên gì? Ngày tháng năm sinh, quê ở đâu, cha mẹ làm gì?" Và như bên các anh khi phải khai lý lịch ấy Rất quan trọng là thành phần gia đình Thành phần bản thân trước khi nhập ngũ Trình độ văn hóa Trình độ chuyên môn trong quân đội Khi cần báo tin cho ai Vân vân và vân vân Rồi phiên hiệu đơn vị tên người chỉ huy Cấp hàm của người chỉ huy Sang Lào ngày tháng năm nào Đã đánh bao nhiêu trận quái bất ngờ bật ra câu nói đầu tiên Tôi không biết tiếng Lào và chữ Lào Thì anh cứ khai bằng tiếng Việt nên nhớ chúng tôi coi anh là sắc tu ọc trạc anh có dùng nghĩa quả những từ đó không lính ra hàng anh là lính ra hàng chứ không phải sắc tu bạcht chép tức là lính bị bắt vậy cho nên đối xử với anh theo chính sách khác các ông không bắn chứ vì sư quan cười ha hả anh không thấy bỏ lính bắt anh đòi c cổ à chúng là línhúrazxi nhưng định cứ đem cái đầu của anh lộp cho vàng tao và lấy thượng Nhưng vì anh là sắc tu ọc trạc nên chúng tôi đưa anh về đây. Chỉ cần anh kê khai những gì tôi vừa nói, đối sau tùy theo độ của anh để mà xử lý. Nó thật là quán của Ngô Đình Diệm ở Viên chẳng cần gì tới anh cả. Còn sự quán Hà Nội thì nói thật, anh chỉ là con tép họ chẳng bao giờ thèm để ý. Anh sống ngoài chết mặc xác, có chẳng nhớ đến anh trừ cha mẹ vợ con ở Việt Nam ra thì mọi tay có những người trong đơn vị cũng có khả năng chúng tôi trả anh về đơn vị. Phải người thơ không hề nghĩ rằng Cái địch đang cắt cầu trở về đơn vị Trước khi cho phép anh thực hiện ý định trở về Anh mặc thế này Anh ăn thế này Anh không bị đánh nửa roi Chẳng lẽ không tạo ra mối nghi ngờ gì đó hay sao Nhưng ở trong tay kẻ tù Trước sau rồi cũng chết Phải tìm cách thoát bằng bất cứ giá nào Và bất cứ thời điểm nào khi hoàn cảnh cho phép Nghĩ vậy nhưng chưa thể ra cách gì Một mình đơn độc Quái nuôi ý chí trở về với bất kỳ gia nào Và việc đầu tiên là chăm chú học tiếng vì sư quan nó nhiều Anh đoán ngay được lõm bóm Hắn lại lên tiếng Tất nhiên bằng tiếng Việt Lát nữa các phóng viên báo chí tới đây Sẽ hỏi anh vài ba câu Chỉ vài ba câu như tôi vừa hỏi anh thôi rồi chúng tôi sẽ trả anh về đơn vị Không được Quái đột ngột kêu lên Tôi không gặp ai hết Các ông có âm mưu gì Tôi không gặp ai hết Nó chức là không gặp ai hết Một báo chí đến đây tôi sẽ bưng lấy mặt và câm và điếc. Buổi họp báo ấy vẫn cứ diễn ra và trở thành trò bắt Phóng viên tờ Quân lực Việt Nam Cộng hòa cố chụp ảnh anh nhưng không thể được, còn phóng viên báo Quân đội Nhân dân từ Hà Nội tới nghe nói có được mời nhưng không dự. Anh dứt khoát không cho bất cứ phóng viên nào chụp ảnh và im lặng trước tất cả. Phóng viên tờ Bưu điện Bangkok cố gắng hỏi. Khi bánh đại bác sang Thái Lan, trên địa các anh đã tới đâu? Quái bịt hai tai lại, các phóng viên ra vẻ, ví sự quan lại xuất hiện. Hắn không tỏ ý điên khùng bực bội mà vẫn giữ thái độ như vừa có, hắn nói: Các nhà báo văn nan anh cố chấp quá, nhưng thôi, đó là việc của anh. Anh làm mỏng buổi họp báo thì trung tuổi cũng không cho trả anh về đơn vị được. Nói rồi hắn cho Linh dẫn giải anh tới trại giam phía Bắc thành phố Viên sắc tu act jack, ấy là cái đích coi thế chứ anh có ra hàng đâu. Ngày đêm đèn luyện tiếng nàoo và hỏi thăm đừng đi lối lại mang cơm tới cho anh cũng như các tù nhân khác là một cô gái người nào lum cô không biết tiếng Việt càng có lợi cho anh học tiếng nào chỉ một tháng sau họ đã nói chuyện được với nhau rồi một tháng sau nữa viên sĩ quan bữa xuất hiện anh nói chuyện với hắn bằng tiếng Việt và chỉ những từ khó những câu khó mới quay trở lại diễn đạt bằng tiếng Việt bất ngờễn sức quan nói anh không có dáng vẻ gì là lính B Việt nữa Anh là người khác mất rồi. Anh có vẻ như người lão hoặc một người lính lão. Khoái im lặng, viên sứ quan thêm. Giờ đây chúng tôi muốn giao cho anh phụ trách một tiểu đội của quân đội Vương quốc. Khoái thu lố hai mắt nhìn. Anh đừng nhìn tôi như thế, viên sứ quan kêu lên. Nói thật, chỉ một người lính bình thường các anh cũng sức nắm tiểu đội trưởng bên phía chúng tôi. Giao cho anh chức này tư tin là mình không nhầm người, anh thấy thế nào? Âm mưu gì đây? Khoái nghĩ. Đó đàng chúng theo dõi và không buông tha mình dễ dàng Giao cho mình một tiểu đội Để làm gì? Huấn luyện Ừ thì có thể huấn luyện Nhưng chiến đấu dứt khoát không bao giờ Mình cầm súng bắn lại đồng đội Suốt một đêm khoái không sao ngủ được Và cứ nghĩ đến cha mẹ, vợ con Nước mắt anh lại ứa ra Nghĩ đến anh em đồng đội lòng dạ lại xô rục Làm tiểu đội trưởng Có nghĩa là cầm súng của kẻ thù Nhưng khẩu súng ấy trong tay ta Sẽ không hứng về đồng đội Và những người lính do ta chỉ huy Tự nhiên khoái nghĩ tới một kế hoạch Đổi thì anh được giao một tiểu đội 6 người Với anh là 7 Ngày đêm luyện tập ở những cánh đường Chừng một tháng sau Viên sư quan đến Lần này tiếng Lào của anh ngang với trình độ tiếng Việt của hắn Nhưng anh không nói mà chỉ im lặng lắng nghe Anh có biết tình hình ra sao được không? Viên sư quan mở đầu Các lực lượng PATHET Có quân đội Việt Nam giúp sức Đã chiếm toàn bộ cánh đồng chung Và thị xã ốc siêu khoảng Địa bàn hoạt động của Vàng Pau Thu hẹp lại rất đáng kể Ông ta đang kêu là Lính của ông ta cũng tỏ ra táo tợn Nhưng không thể nào đủ sức mà xung vào đội hình Pathet được Anh đất quen cách hoạt động của Bắc Việt Nam và Pathet Anh hãy dẫn tiểu đội của mình Nhảy vào phía sau tiền duyên của họ Bắn một vài loạt đạn Gây một chuyện gì đó đối rút Hoặc giả anh muốn trở về với đồng đội của anh thì tùy Quả anh ngay đơ Kẻ thù táo tờn Đến sử dụng anh dùng súng bắn vào đồng đội Thì mình càng cần tỉnh táo và quyết liệt hơn Chứ lúc nào anh thấy gần đơn vị bằng lúc này đi lên máy bay chừng 30 phút đồng hồ, lòng anh đầy khấp khởi, gặp lại được đồng đội cũng là cơ may về với gia đình. Ta đã cầm súng địch nhưng ta không bắn anh em, ta đã ở trong hoàn ngũ địch nhưng ta có thể lập công trục tội. Bọn lính kia ở trong tay ta, ta đưa chúng vào trong, ta bắt chúng độc mình vào đầu hàng. Chẳng lẽ đơn vị vì những lý do đó mà bắt tù ta chăng? Mà sự bắn ta chăng? Hạ quyết tâm rồi khoán ra lệnh cho 6 người lính. Các anh phải tuyệt đối tin tưởng ở tôi. Ba Thét Lào và quân Bắc Việt đều là những người lính dũng cảm và khôn khéo Máy bay sẽ tả chúng ta xuống hậu phương của họ Và chỉ cần chúng ta quấy đối hậu phương của họ là đang hoàn thành nhiệm vụ Điều quan trọng nhất là đảm bảo an toàn đừng để ai dính đạn Chẳng có một ai dính đạn và cũng chẳng có một viên đạn nào bay ra khỏi lòng Ngay khi nhảy xuống thì quái nào lại gần với trần địa pháo thuộc đơn vị cũ của mình Quái không còn tính toán gì được nữa Anh hô bằng tiếng Lào Biến Và chính mình cũng vứt súng ra Chỉ khác là không chạy trốn vào đường. Mà thẳng về đơn vị. Cả đơn vị vây lấy anh. Mọi người súng giết quanh anh. Dường như một lát sau họ mới nhận ra. Những gì anh mang trên người là lính biệt kích quân dù của Cúp Sơ Nguyễn Hòa đến. Anh ôm chặt lấy vị chỉ huy. Mắt giàn ruộng. Sau bữa ăn lót dạ Chỉ là bắt cơm xuông với mũi vừng. Mà sao ngon vô kể. Thương úy đưa cho anh cây bút và tờ giấy để khai báo. Nguyễn Hòa đọc lại rồi hỏi. Có cần gì phải tìm bớt đây không không ạ Thế mình về ý kiến của mình để gửi lên trên nhé. Vâng ạ. Nhưng Hòa chưa biết xong thì chuông điện thoại đã kêu vang. Từ đầu dây đằng kia giọng của người đại diện cấp trên khá hách dịch. cho gặp anh Hòa. Tôi đây. Sao chưa cho dẫn giải tù binh về mặt trận gì? Hòa giải thích. Hàng binh chứ anh. Mà anh ta là đồng đội trở về. Đầu dây đằng kia giọng càng gay gắt. Tôi phải cảnh cáo cho đồng chí giữ bức lập trường giai cấp đấy nhá Anh ta là chiến sĩ của chúng ta thật, nhưng đã đứng trong hàng ngũ kẻ thù. Từ nguyên đứng trong hàng ngũ kẻ thù, tôi nhắc lại là anh cho dân giải tên đấy về mặt trận ngay lập tức và phải chịu trách nhiệm về an toàn trên đường. Nếu cần vẫn trói lại chứ không cho đi tự do, anh phải chịu trách nhiệm đấy. Wow, quen kiềm chế những vẫn đỏ mặt khi đặt điện thoại xuống. Anh cảm thấy bị xúc phạm, nhưng tình thương đối với người lính chào dân trong anh. Khoái được cưới vợ và khi lên đường biết vợ đã có mang, chắc chắn anh sẽ bị đầy ải, chắc chắn anh sẽ bị hành hạ. Kẻ thù không làm khổ mình bằng chính những người anh em làm khổ mình. Nhưng chẳng còn cách nào khác, anh cứ một tổ hai người dẫn Khoái lên gặp bảo vệ mặt trận. Anh ghi thêm nhận xét của mình và bản tương trình của Khoái. Đã từng là chiến sĩ tốt, trong hàng ngũ kẻ thù mà chưa hề gây ra tội ác gì mà luôn luôn tìm cách trở về với gia đình đồng đội. Chợ lý bảo vệ đọc một mạch những lời nhận xét ấy của Hòa thì Phi đã một hơi rõ dài đôi nói buồn thóng. Đồ tiểu tư sản. Đoạn anh quay sang Khói truy hỏi. Tên, họ tên, tuổi, ngày nhập ngũ, ngày sang Lào, tên bố, tên mẹ, thành phần bố mẹ, tên ông bà, thành phần gia đình ông bà nội, tên ông bà ngoại, thành phần gia đình ông bà ngoại. Khói trở lời đầy đủ rồi anh hỏi lại. Thưa thủ trưởng, những điều đó ghi trong lý lịch. Người đầy quan trọng dừng bút ghi chép Nhìn chầm chầm và kẻ đang bị truy hỏi cảnh cáo Tôi đang hỏi anh hay anh đang hỏi tôi Nhắc lại anh chỉ có quyền trả lời nghe chưa Và phải trả lời thẳng thắn Vì sao anh cầm súng địch Vì nó mắt tôi cầm Vì sao anh mặc quần áo địch Vì nó mắt tôi mặc Vì sao anh đứng ra làm tiểu đội trường của kẻ thù Vì nó mắt tôi làm Vì sao anh học tiếng của kẻ thù đạo lý bảo vệ ngưng quay lại và nếu cứ ấy đây đủ là vì do anh học tiếng của kẻ thù. Chao ơi, chà bù cho chính người đang ngồi ghế trán án hội cung, rằng đây hàng tháng rồi mà chưa biết lấy một nửa tiếng của bạn, những lúc nào cũng rao rằng đạo lý vì tình hữu nghị. Một câu hỏi bay ra là, làm nếu ai đó ngoài cuộc nghe được chắc phải bật cười. Vì sao chúng không trả tấn đánh đập anh? Câu trả lời cũng đáng buồn cười. Tôi không thể nào bắt chúng phải đánh đập và tra tấn tôi được, thưa thủ trưởng. Ba bốn ngày sau vẫn nội dung những câu hỏi như thế và trả lời như thế. Đến lượt chính bản thân Nguyễn Hòa được gọi lên trình bày. Trung ý bảo vệ có phần nề năng tí chút vì hàm thấp hơn. Bà Hòa từng trải chiến đấu đã nhiều. Nhưng cái thứ thành phần tiểu tư sản này, trợ lý bảo vệ nghĩ. Hay những ngựa lắm chứ đâu vững vàng như bần cố nông bọn mình. Anh ta hỏi Hòa. Trước anh học trường nào? Hoa trả lời cho xong chuyện Tư tục thăng Long Ừ Thảo nào nghe nói tiếng Tây giỏi kia Mà sao anh nhận xét cái thằng đảo ngũ Đứng trong hàng ngũ địch thế nhỉ Anh khen hắn à Tôi không khen Nhân thức thế nào thì tôi ghi ra như vậy Nhưng yếu đuối Tiểu thư sản lắm Tôi muốn anh thay đổi lời ghi của mình Nghe là anh muốn tôi nói những điều không thật à Sao lại không thật Bản chất của cái đầu hàng khác kia Thằng này vốn dân học sinh, tiểu tư sản. Xác định thành phần này nọ không phải là việc của tôi. Thực Long tôi thương và yêu chiến sĩ này. Nếu bây giờ cho anh ta trở lại đơn vị, anh ta sẽ lập công. Trời ơi, anh thiếu cảnh giác cách mạng quá. Thiếu lập trường giai cấp quá. Nguyễn Hòa bực bội. Tôi là học sinh tiểu tư sản mà. Học sinh trường Thăng Long, mà đại tướng tổng tư lệnh của chúng ta có thể là giáo viên trường đó đấy. chúng úy bảo vệ trợn mát đứng dậy. Anh dám so sánh mình với đại tướng à? Anh định xúc phạm vào một đồng chí lãnh đạo à? Hoa kiềm chế Chính là anh đã nói ra những lời đó chứ không phải tôi đâu đấy nhá Nói xong anh định bỏ đi thì có một sĩ quan vương quốc cùng người cần vụ bước vào Họ chào nhau bằng tiếng Việt rồi nói tiếng Lào Chúng ý bảo vệ đứng ngay đơ Khách đến không ai biết tiếng Việt cả Thành thủ hai bên cứ đứng nhìn nhau Người sĩ quan vương quốc nói một thôi dài Hoa nghe hiểu lõm bõm rằng Anh ta muốn gặp sĩ quan thường trực của sở chỉ huy quân đội Việt Nam Rằng... Nhưng anh ta im lặng Cũng không tiện bỏ đi Hòa định kháy con người thành phần bẩn cố Rằng... Gọi tay khoái tới để nó dịch cho Nhưng không nỡ Anh vốn không phải người như vậy Và nếu tay bảo vệ thành phần cốt cán này Tụ ái gầm lên trước mặt khách Cũng chẳng hay ho gì Anh nói tiếng Pháp Ngôn ngữ Anh còn khá hơn cả tiếng Lào nhiều Vì sĩ quan vương quốc mừng quá Anh nghe ông ta nói hết rồi tóm tắt lại nội dung cho chữ lý bảo vệ nghe thì đa ông ta vừa ở hợp về và muốn gặp đại diện quân đội Việt Nam để nắm bắt thêm tình hình và cho thêm ý kiến. Ông Lê Kích không có ở đây, ông Chu Hi Mân đang làm việc với lãnh đạo của bạn, ông Nguyễn đang trực tiếp ở phía trước. Người siêu quan bảo vệ thưa hiểu, các lập trường giai cấp với thành phần gia đình cơ bản ta ở đây là không phù hợp. Anh ta gật đầu làm như ủy quyền cho hòa. Nhưng anh ta Đứng từ cách gì mà ủy quyền, và Lãnh Hoa là sĩ quan tác chiến ở cơ sở cũng không thể phát biểu về nước cờ chính trị của các bên được. Anh nói rõ ràng, các cán bộ có trách nhiệm của Sở Chỉ huy Bộ đội Việt Nam không ai có mặt ở đây. Xin lỗi ngài, chờ đến sáng mai xin được thông báo lại với ngài. Dịch hộ xong những câu ấy, Hoa nói chuyện mấy câu thăm hỏi bằng tiếng Lào với bạn đội đi nam mặc sắc viên trung úy trợ lý bảo vệ. Được ít bước anh quay lại, thì viên sĩ quan cùng người cán bộ ra theo. Trên tay siêu quân bảo vệ, hóa đi tặng về sở chỉ huy pháo binh mặt trận, gọi là sở chỉ huy nhưng thực đa chỉ là cái hang nhỏ nhỏ, có thông tin, điện đài, có tổ trinh sát kế toán, có một số cán bộ giúp việc và do trung tăng nguyễn, nguyên lữ đoàn trưởng lưu đoàn pháo quả 351 phụ trách. Người ta vào ở đây liên tục, chủ yếu là các đơn vị trưởng tới nhận lệnh hoặc trao đổi nhiệm vụ, các tổ trinh sát bám định về báo cáo tình hình hoặc vừa có lệnh xuất phát. Nguyễn Hòa thấy rõ mình bị xúc phạm Nhưng anh kiềm chế được Anh thương khoái bởi tin chắc con người này sẽ bị hành hạ Nẽ vào gặp chỉ huy cấp trên để báo cáo tình hình Và cũng còn để nhờ chúng ta có thể can thiệp Ông Nguyễn ngồi im lắng nghe Rồi phát biểu bằng giọng trầm ngâm Sự đời là thế Đừng đôn nóng quá Thống quý ạ Mình đã gặp tay này ở sân bay Gia Lâm hôm sang bên này Ai đời Quyền bằng bắn và quyền logarith toàn chữ pháp Anh ta, anh ta cứ cầm ngược rồi lật lật bắt mình nộp lại rồi nói Sao 5 số thế này Mình điên tiết kêu lên Những quyền đấy đều do thằng Tây nó in Không có một chữ Việt nào Trên đó cả nên không sợ lộ đâu Và lại không có bảng bắn và bảng Logarit Thì pháo mình chúng tôi làm ăn sau đây Mình còn dọa Tôi nhận lệnh ra chiến trường của đồng chí Lê Trọng Thấn Không cho tôi mang những thứ kia đi cũng là bịt mắt tôi lại Tôi không đi nữa và sẽ báo cáo với đồng chí Lê Trọng Thấn Đội trung đá nói thêm như là tâm sự Anh em ta có người cho rằng Lẽ ra mình phải ở bên cạnh Thao Trăn Hay bên cạnh sở chỉ huy của Pathet Mình không cho rằng những ý kiến ấy là chuẩn xác Nếu vừa đội không xông giáo đó đây Không lăn lộn các đơn vị Sao biết được quân đội cách mạng Lại có những đám người tàn quân đã ngũ Thao Trăn nói Phân đội pháo nào đó đã tự động rút lui Như vậy cũng có nghĩa là bỏ chạy Như vậy chẳng làm mất hết sức chiến đấu hay sao Chỉ cần người chỉ huy sau chuyến là linh tráng mất niềm tin và bạc nhược Im lặng nghe ông Nguyễn nói rồi hòa mới phát biểu Ông ta bảo tôi là tiểu tư sản Ông Nguyễn cười vui Thế chúng ta đều là tiểu tư sản Gia đình đồng chí ở thành phố Gia đình tôi quê mùa nông thôn Nếu cha mẹ tôi không có vài ba mẫu ruộng Cũng như cha mẹ đồng chí không có cơ măn áo mặc Sao chúng ta qua được trường thành trung Sao chúng ta có tiếng Pháp Cách mạng dạy chúng ta lòng yêu nước Chí kiên cường Chứ đã dạy chúng ta tiếng Pháp đâu Nhưng giờ đây cách mạng cân chúng ta Và vốn tiếng Pháp của chúng ta Chúng ta nên phát huy tốt những thế mạnh của mình Bạn ạ Ông Nguyễn nhấn mạnh âm thanh bạn Khiến họ yên lòng Ngày sáng hôm sau ông tới gặp Thao Trăn Ông định trình bày việc cổ khoái Nhưng Thao Trăn nói Việc này cứ để bảo vệ họ làm Họ có chuyên môn và chức trách của họ Đừng can thiệp vội Rồi Thao Trăn ra nhiệm vụ Ở nhà điện sang đồng chí làm tư lệnh pháo mặt đất Bên cạnh tôi nhưng tôi giao thêm nhiệm vụ mới Là cả tư lệnh pháo cao xạ Đừng trình bày lý do Thảo Trăn xoay bàn tay Ngăn lại khi thấy ông Nguyễn có ý định nói Đừng ca lên rằng tôi không được học tập gì Về pháo phòng không nên khó mà chỉ huy Chẳng ai quen cả chiến trường sẽ dạy thêm cho chúng ta Khi nào bộ tư lệnh phòng không không quân Cửa cán bộ cơ đồng chí sang Lúc ấy nhiệm vụ của đồng chí có thể thay đổi Nhưng đó còn là khi nào Ngừng một lát cao chăn thêm. Máy bay Mỹ và máy bay Thái Lan đang bay lượn trên bầu trời cánh đồng chum sông Khoảng. Chúng vừa đánh vừa thăm dò, vừa đội chúng ta bắn rơi chiếc F101 cùng hai chiếc AT6 của Thái Lan là thành tích xuất sắc. Sự phối hợp giữa lực lượng Pathet, lực lượng Vương quốc yêu nước và lực lượng ta tuyệt đẹp. Dòng trang chăn thấp xuống như thì thầm. Từ Phnom Hoàng thân Suvanna tuyên bố chính phủ của ông tiếp tục vì sự nghiệp hòa bình hòa hợp dân tộc và chính sách trung lập thật sự. Còn đài phát thanh Polompan thì đưa tin, Thiếu tướng Fumino Savan đã trở thành quân phiến loạn khi quyết định chống lại quân chính phủ do Hoàng thân Suvanna Fuma đứng đầu bằng vũ lực. Thảo Trăn thông báo, Hoàng thân Suvanna Vong cùng ông Kinin Fonsena đã có mặt ở Sầm Nưa, khóng lẽ thắp tùng các vị. Ông Nguyễn này, tôi tin các vị sẽ tới cánh đồng chum xương khoảng, chúng ta sẵn sàng chờ đợi. thức đến dồn dập hôm trước được thông báo Hoàg thân thủ tướng suvana sẽ về vùng giải phóng ngày 1 ngày 2 thì hôm sau lại có tin cả hoàng thân suva và ông Kifonna sẽ đến cánh đồng chung xương khoảng họ được mời gấp về sở chỉ huy pháo binh ông Nguyễn nói ngay hòa tham mưu cho mình nội dung công việc sau bố trí một bộ phận tượng trưng đón các vị hoàng thân và mặt khác bảo đảm sẵn ràng chiến đấu không thể để bất cứ sơ rỉnh nào có thể xảy ra là mất an toàn Đội đại biểu nhân dân thủ đô Biên chăn vượt qua chặng đường dài, hàng trăm cây số có mặt. Đội bà con từ nhiều nơi trên đất Lào tự động kéo tới thị xã Phôn Sa Vạn. Kéo tới những nơi cho rằng các vị hoàng thân sẽ tới. Cuối cùng là cuộc meeting đồng bào nhân dân ở thị xã Sương Khoảng vừa giải phóng. Hoàng thân Suvanna Phuma phát biểu. Mặc dù có sự khẳng định của một số người nào đó, tôi thấy cần phải nhấn mạnh rằng chính phủ lâm thời buôn ồm Phu là hoàn toàn bất hợp pháp. Nhân dân vỗ tay vang rồi, Hoàng thân Sufanu Vong nói tiếp. Điều quan trọng nhất là bà con anh em đã nghe Hoàng thân thủ tướng nói rõ về kiên quyết chống kẻ thù, ủng hộ chính phủ hợp pháp của chúng ta. Rất nhiều cán bộ và nhân dân từ thủ đô Viên Chăn, có đắc nằm dưới vòng cương tỏa của Phumino Savann và Buôn Oum có mặt tại cuộc mít tinh ở Xương Khoảng đã chứng kiến sự trưởng thành vượt bậc của cách mạng Lào, đông đảo nhà báo Lào và quốc tế tới dự. Hoàng thân Suvanna Phuma đã trả lời phỏng vấn của phóng viên báo Quân đội Nhân dân Việt Nam vừa từ Hà Nội sang. Tôi rất sung sướng nhận thấy rằng quân đội quốc gia và bộ đội neo Lào Hắc Sạt đã biểu thị một tinh thần chiến đấu rất cao. Ngày hôm qua, ở giữa cánh đồng chung, tôi đã chứng kiến binh sĩ tỏ rõ quyết tâm chiến đấu như thế nào nhằm thực hiện hòa hợp dân tộc, giải phóng toàn bộ lãnh thổ Lào và thiết hành chính sách hòa bình trung lập phù hợp với ý nguyện của toàn dân. Hoàng thân thủ tướng vừa nói xong lập tức đại úy côngg lề cùng đông đảo cán bộ người dân nhất là những đại biểu từ viên chanda công kênh cả hai hoàng thân bước đi thành một đoàn giải khi mọi việc an tỏa hoàng thân suvana bỗng đấn lá ông nhìn mấy cán bộ chiến sĩ tử viên chanda lặng đi một giây suy nghĩ chỉ vào một người và nói quản u đon án ư viên đội không ngờ mình chỉ là một anhh lính gác được tuyên truyền được giác ngộ cùng bao đồng đội giải thoát trong hoàng thân khỏi nhà tù phun khiêng ấy vậy mà giờ đây ông vẫn nhớ. U Đôn lúng túng chưa kịp trả lời thì hoàng thân vui vẻ hỏi tiếp. Anh bây giờ thế nào? U Đôn lắp bắp. Thưa hoàng thân, tôi đi theo cách mạng, theo va tết lão. Hoàng thân lại chỉ vào người bên cạnh. Còn anh, có phải anh là Khâm Bang? Và thật bất ngờ, còn anh nữa, anh là Khâm Sinh. Cả hai cùng thưa vâng. Hoàng thân nói khám sinh nghe nói anh là người Việt Nam cho dù điệu bộ ngôn ngữ của anh chẳng khác mấy người nào và anh được cử dẫn đầu tổ bộ đội Việt Nam vượt qua muôn ngàn gian có sang cùng với các bạn nào giải thoát cho anh em chúng tôi thư hoàng thân qua là như thế ạ còn công việc của anh bây giờ tôi vẫn nằm trong thành phần ban lãnh đảo cách mạng của viên chăn tôi muốn xin về nhưng các bạn nào đề nghị tôi ở lại và bên nước cũng đồng ý Ho hoàng thân được gặp lại người và thích người khỏe mạnh như thế này là tôi vui mừng toạa nguyện hoàng thân sufanoông im lặng nhìn về phía xa xa và nói như để mọi người cùng nghe và cùng hiểu tôi biết có những bạn Việt Nam hy sinh cả cuộc đời tin vui cứ đến dồn dập đài phát thanhh Paét Lào thông báo nhận lời mời của chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa và cá nhân thủ tướng Phạm Văn Đồng Một đoàn đại biểu chính phủ Vương quốc Lào do Hoàng thân Thủ tướng Souvanna Phouma dẫn đầu sẽ thăm Việt Nam vào một ngày sắp tới. Tiếp đó, đại đọc danh sách các thành viên trong đoàn gồm Hoàng thân Souvanna Phouma, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch danh dự Ủy ban Hòa bình Trung lập, Hòa hợp dân tộc và thống nhất quốc gia, Quân chúa Mon Souvanna Phouma, ông Kimin Phonsena, Bộ trưởng Tuyên truyền, cựu Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng và Tài chính, Hoàng thân Sou Samay Ăn lên sắc, thứ trưởng phụ trách các vấn đề nông thôn. Phút tiên đưa các cán bộ từ Viên Chăn ra giờ đây thật là lưu luyến. Ông Nguyễn Bảo Hỏa cùng bao anh em khác ngồi thâu đêm nghe Khâm Bang và Khâm Vinh nói về cuộc vịt ngục quả, Hoàng thân Sufanu cùng các đồng chí của ông. Khăm Bang quê ở Lào, là người lao ông gần gũi gia đình vợ con, nhưng còn Khâm Vinh, chính hòa cũng đang đôn nao mong đến ngày cưới. Giờ thì chỉ đã biết anh ở đâu Nhưng khi nào trở về Tuổi xuân của người con gái có thì Ông Nguyễn mới sang Giờ đây tình thế đã sáng sủa hơn bao giờ hết Không còn đói, không rét Các đơn vị đã tổ chức sắp xếp lại Những chiến sĩ được chôn cất và đánh dấu mộ trí Đơn vị của Nguyễn Hòa nở phình ra Và bên anh lúc nào cũng có một chiến sĩ công bụ Là lính vương quốc biết tiếng Pháp không khá Nhưng chỉ có thể giao dịch sư sơ Hòa nói với đại quý hoàng thân Siharat, pha quốc Chỉ huy tiểu đoàn pháo binh Vương quốc Phe Sarad. Đang mọi việc đối với bản thân anh tự lo liệu được, nhưng vị hoàng thân này không đồng ý. Ông bảo sĩ quan chỉ huy cấp đại đội trưởng lên là phải có công vụ, phải có người lo cho mọi việc riêng tư ăn uống mới tập trung lo cho việc lớn được. Đối khi hoàng thân thủ tướng Suvana Phuma dẫn đầu đoàn đại biểu Lào sang Hà Nội, hoàn nhận được giấy mời của viên chỉ huy tiểu đoàn pháo binh Vương quốc này, tất nhiên bằng chữ Pháp. Trân trọng kính mời ngài tư cuộc họp thân mật Tình hiệu nghị giữa các chiến sĩ của Hòa Bình được tổ chức vào hồi 17 giờ ngày tháng tại trụ sở tiêu đoàn ở Khang Khay. Thị giá nhỏ nhưng khá xinh đẹp, như bông hoa giữa đường núi Điệp Trùng, hòa báo cáo bị ông Nguyễn và lên đường, đơn vị anh vẫn đóng mở trong đường. khách trăng là ăn ở đàng hoàng và từng khẩu đội trong những cái lá nhỏ trên xe dép chữ anh lao ra đường trục. Anh hạ sĩ trẻ biết chút ít tiếng Pháp làm cân bộ ngồi ở gáy sau với súng tiểu liên cạc pin đặt trên đồi tên là xin văn đon. Lái xe cũng là một chiến sĩ người Lào. Nửa giờ sau, xe chở hòa đã vào thành phố Khang Khay, thoáng đẳng. Hoàng thân đại ủy chỉ huy tiểu đoàn đã tận cổng đón anh. Họ chào nhau theo kiểu nhà binh rồi mới bắt tay. Ngài ạ! Hoàng thân đại ủy vừa dẫn anh vào phòng tiệc vừa nói. Tình bạn của chúng ta đã được xây đắp nên từ những ngày chiến đấu bảo vệ sân bay Vát tay ở thủ đô Viên Trăn. Giờ đây thủ đô đang trong tay các ông chống cổng khét tiếng Phú Mê Nô Sao Vạn, Bún Ôm. Hòa hơi nhún vai, không hiểu sao gần đây anh vẫn có tác phong dã giao như vậy. Thưa ngài, thì chúng ta đang bao vệ Viên Trăn kia mà. Hoàng thân đại úy vui vẻ. Tôi hiểu ngài sẽ nói như vậy, thật lòng tôi hết sức cảm phúc các ngài và quân đội của các ngài. Đó là những chiến sĩ ngoan cường những cô điều tôi thực lòng chưa cắt nghĩa nổi Vì lẽ gì mà các anh chịu đựng hy sinh gian khổ và xin ngài đừng giận Lại xa vợ xa con được như thế Hoàn cảnh mà ngài ơi Tôi cũng muốn có những đêm trăng đẹp Ngồi bên người bạn gái của mình lắm chứ Và cũng đã có một lần như thế Chúng tôi đọc cho nhau nghe Các tác phẩm nổi tiếng Những vì sao quả An Phong Sơ Đô Đê ngài ạ Chào ơi Tiếng Pháp của ngài thật tuyệt Và tôi cứ có cảm nhận Đang đọc tác phẩm ấy Quả văn hào Afonso Dode vậy Đội ông nâng cốc Thưa ngài Xin cầu mong hạnh phúc cho ngài Những người chạy quanh cùng nâng cốc Hoàng thân đại huy tiếp tục Ngài dự đoán tình hình rồi sẽ như thế nào Tôi hiểu sứ quan Việt Nam Đều là những người rất giỏi về thời thế Vậy ngài có tin rằng chúng ta Sẽ trở lại Viên Trăn vào một ngày nào đó hay không Tôi tin Nhưng khi ấy tôi mong sẽ được về Hà Nội Ngài có nghe nói các ông Hoàng Thân sẽ gặp nhau ở Duy Đích hay không? Tôi có nghe và tôi cũng cho là có thể Nhưng việc ấy chắc chắn không phải phận sự của tôi Tôi chỉ là một người lính Hoàng Thân đại uy cười vui Thưa ngài tôi cũng là một người lính tiên con lè nhận hàm thiêu tướng văng khắp các hàng quân Một buổi lễ long trọng được mở ra Không những là mừng vị chỉ huy cuộc đảo chính ở Viên tranh Nhận hàm mà còn tuyến dương công trạng của các cán bộ sĩ quan quân đội Lào và Việt Nam. Hoàng thân Suvanna Phum vừa dẫn đầu đoàn công cán của Việt Nam về chủ trì buổi lễ. Hoàng thân Souphanouvong đến dự. Phía Việt Nam có ông Lê Kích, ông Khâm Sinh từ Viêng Chăn ông Nguyễn các vị sĩ quan tham gia chiến đấu với bạn từ những ngày đầu sau đảo chính ở Viêng Chăn. Ông Thao Chăn vừa về nước nên không có mặt. Nhìn hai vị hoàng thân ta ngay Đến đến hôm nay đã khắc biết bao nhiêu. Bởi mới ngày nào ở Viêng Chăn, ngài Souvannaphuma bị ép sang làm đại sứ Lào tại Pháp. Sau đó đạo chính Konle và chính phủ mới thành lập, ông trở về nhận chức thủ tướng thì chẳng mấy lâu lại phải cùng các cán bộ trưởng sang nương nhờ chính quyền Siehanouk ở Plomping. Mới ngày nào, hoàng thân Souvannavong cùng 15 người đồng chí của ông bị giam ở Phôn Khieng, bị dọa đưa ra xét xử với mức án cao nhất. Nay người mạnh khỏe tươi cười bên hoàng thân ông anh và những người bạn chiến đấu của mình. Mới ngày nào Đại Úy Konle đôn đáo, tất tưởi tìm cách chống đỡ sức tiến công của Fuminosa Van và Cup thì hôm nay tuy có phải ra khỏi thành viên trăn, nhưng tư thế của ông hoàn toàn khác, lực lượng trong tay ông hoàn toàn khác. Mới ngày nào Nguyễn Hòa Giang đây, bí mật trên đất chiến đấu, đã phải tìm mọi cách nổ dũng đánh chặn sự tấn công của đối phương, còn đồng Nguyễn thì nhịn đói nhịn lăn lộn cùng anh em vừa trì huy chiến đấu. Mưa tổ chức xây dựng lại lực lượng. Mới ngày nào Khâm Sinh gặp Khâm Bang cùng bao anh em khác dưới sự chỉ đạo trực tiếp của tình ủy viên và cá nhân đồng chí 7, đồng chí 8 thì mọi cách đưa các lãnh tụ Nêu Lão Hắc Sát ra khỏi nhà tù phong kiến. Mới ngày nào U Don quân cầm súng trong hàng ngũ địch cùng gạt tiểu đội vệ binh của anh. Nay anh và bạn bè là những người bạn chiến đấu, là những chỉ huy cấp dưới của Hoàng thân chủ tịch Trung ương Nêu Lão Hắc Sát. Không khí căng bừng cán bộ dân sự ăn mặc tề chỉnh, tác sĩ quan quân phục cầu vai vàng hoàng, Nguyễn Hoa ở nhàn thượng úy, bên này cứ coi như đại úy, anh mặc quân phục dự lễ hội, cầu vai ba sao lấp lánh, mũ kêpi đội đầu, dây đen đánh xỉ bóng nhoáng, anh thầm nghĩ, Linh được thấy mình như thế này, nhưng đó chỉ là giá nghĩa trong mơ, trong tưởng tượng. Khi hai hoàng thân bước vào, tất cả cùng đứng lên, con lệ và các sĩ quan ru của ông, trong đó có trung úy Đương Vừa được phong trung tá đứng gần phía cửa các sĩ quan quân đội vương quốc trong đó có hoàng thân đại quý chỉ huyết tiểu đoànpherat hôm nay được phong hàm đại tá phòng rộng sang trọng nhưng không khí đầm ấm thân tình hoàng thân thủ tướng Suvana Fuma nói nhỏ một câu bằng tướng pháp với các sĩ quan Vương Quốc và chỉ tay về phía các cán bộ sĩ quan Việt Nam Nguyễn Văn như sau đây là những ông thầy giỏi chúng ta sẽ không bao giờ quên sự giúp đỡ của các bạn Việt Nam Hoàng thân Suphanu Vong bằng giọng nói ấm áp thân tình phát biểu vài ba câu ngắn Rồi nâng ly đến với từng nhóm người một Hoàng thân đến bên Đồng Nguyễn nói bằng tiếng Việt Tôi đã ở Việt Nam, tôi biết bên Việt Nam có câu nhất từ vi sư, bán từ vi sư nghĩa là một chữ cũng là thầy và nửa chữ cũng là thầy Hoàng thân Thủ tướng nói đúng đấy các bạn xứng đáng là những người thầy Rồi bằng một thứ tiếng Việt đất Hà Nội, Hoàng thân nói Pháo binh là một binh chủng kỹ thuật có sự hiệp đồng nhiều bộ phận đòi hỏi phải nhanh chóng chính xác. Vừa rồi anh em ta đã lập công bắn tan xác F-101 vào đội hình sau việt của Vàng Pau, Quả Nô Gia Vẳn và Cúc Đa Xít. Pháo binh cũng ví như cái đồng hồ, thiếu một bộ phận thì không thể hoạt động được. Ông nhanh chóng tháo chức đồng hồ Weiler đang đeo ở tay và trao cho Trung Tàu Nguyễn, tăng người cán bộ chí huy hỏa lực quân đội nhân dân Việt Nam. chiếc đồng hồ này và chúc phấn đấu luôn luôn đánh thắng bất cứ kẻ thù nào, bất kể chúng ở đâu như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Không lẽ rung với bộ quân nám cấp tướng và bộ quân phục linh lẫm mĩ nâng ly dâm đến bên cạnh Nguyễn Hỏa. Thưa ngài, xin được chúc mừng ngài về sức khỏe và chúc mừng những ngày tháng chúng ta gắn bó bên nhau. Hòa vội vàng nâng đáp lễ. Thưa thiếu tướng, xin ngài tha thứ vì chưa kịp tới chúc mừng thiếu tướng. Thưa ngài, Tôi luôn luôn coi mình là chỉ huy cấp dưới của ngài. Hôm qua vậy, hôm nay vậy, còn ngày mai chúng ta chờ đón nhiệm vụ tiếp theo. Bông viên tướng hạ giọng nói nhỏ, dường như chỉ để điêm hòa nghe. Ngài có nghe nói về cuộc gặp gỡ ở Hinh Hợp không? Thưa ngài, tôi cũng có nghe qua loa. Dường như người ta đang tính toán với một hiệp định. Tôi cho là phải, ngài à, không lẽ cứ đánh nhau mãi? Người nào phải ngồi lại với nhau, ấy là chưa tính tới việc Các vị hoàng thân kia đều là anh em Ngài tính sao Tôi cho là như vậy Nhưng chính mình sao quê như các ngài Chẳng lẽ cứ tao hương hết cuộc đời chăng Ngài cũng phải có một gia đình Một nơi chôn nhau cắt đốn chứ Hòa im lặng Vì không hiểu biên thương mới được Phong nói vậy Mang ý nghĩa gì Dường như cong lẽ nhận ra điều ấy Ông đã chuyển câu chuyện sang một chủ đề khác Ngài Hòa Ngài không giận tôi chứ Là tôi muốn nói tới một ngày khó lửa đã xa rồi Tôi đòi ngài phải bán sang nọng khai Nhưng ngài kiên quyết nói rằng Đó là đất đai của vương quốc Thái Lan Sự kiện dồn dập đã khiến Hòa Quyên đi chuyện này Giờ được nhắc lại anh mỉm cười Thư Tương Quân, ngài không giận tôi chứ Công Lê trả lời mạnh mẽ Không Thế thì xin ngài bỏ qua chuyện này cho Tôi không thể làm khác được Họ chạm ly đánh canh Hai vị hoàng thân lãnh đạo và một số cán bộ chủ chốt rút rồi nhưng nhiều người vẫn nán lại. Giờ đây mới bắt đầu lăm vông. Các bạn vừa nghe xong tập số 4 của cuốn truyện uh, mang tựa đề. Ngài là sĩ quan của con le qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng và đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.